Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3628 Kiếm Linh Hóa Tư. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió đại tố, Lâm Hiên lần này ra tay. Chút nào giữ lại cũng không. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc đối với uy hiếp cảm xúc tự nhiên. Là nhạy cảm vô cùng. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong. Lập tức muốn đem vân trung tiên tử bắt sống, lâm hiên tự nhiên không? Hy vọng tại đây thời khắc mấu chốt phát sinh biến cố. Từ khi tiến dai đến độ kiếp kỳ thực lực của hắn tăng trưởng không? Thể tính bằng lẽ thường, vốn là lúc này đây ra tay, là đã tính trước. địa nhưng mà tu tiên giới chi kỳ quái, không thể ước lượng chi theo. Lẽ thường, kiếm quang tuy nhanh chóng có thể cái kia giao long lại hào không sợ. Hãi! Mở to miệng thở hắt ra Như lấy kiếm hoàng nghênh đón tiếp lấy Biểu hiện ra xem buồn cười vô cùng Nói kiến càng lay cây cũng không Hề khoa trương chỗ Nhưng mà lâm hiên lại đồng tử hơi co lại trong Nội tâm dự cảm bất hảo Ngược lại càng phát ra mánh liệt đi lên Sau một khắc cái kia miệng phun tức Rõ ràng đón gió làm lớn ra trăm Ngàn lần có thừa Một đảo tối om vòi rồng lăng không mà lên Như gió táp mưa rào, mang tất cả toàn bộ thiên địa. Sắc bén kiếm quang, rõ ràng bị vọt lên cái thất linh bát lạc, nhìn như... Tấn mãnh thế công tựu khinh địch như vậy bị hóa giải rồi. Làm sao có thể? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhìn ra cách này làm dối đối. Thủ không dễ ứng phó, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hội cường đến. Tình trạng như thế... Nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả, khiếp sợ. Ngoài, nhưng lại không tự loạn trận cước vừa nói, hơn nữa ngắn ngủn. Vài phút, tự một lần nữa tỉnh táo lại rồi. Hai mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, bắt đầu chăm chú xem kỹ này trước. Mắt cường địch đến rồi. Rống, rồng ngâm âm thanh đại tố, cái kia ma khí càng phát ra cực kỳ kinh. Người, phóng lên trời, một cây xoay quanh về sau. Rốt cuộc hiển lộ ra một đầu. Màu đen dao long đến rồi. Trường tầm hơn 10 trưởng dư toàn thân đều tản ra làm lòng người vì. Sợ mà tâm dung động ma khí. Lân giáp của nó là đen nhánh sắc địa phương. Nhưng từng mảnh từng mảnh lại cực phú sáng bóng. phản phất trong bầu. Trời đêm ngôi sao không ngừng lập lò. Lâm Hiên cùng nó cách xa nhau trăm trưởng dư. Nhưng đáng sợ kia uy áp. Như cũ là đập vào mặt tới. Lại để cho người cực không thoải mái. Hết lần này tới lần khác cùng. Linh áp rồi lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa tuyệt không phải bình thường hậu kỳ yêu tục có thể so sánh. Tuy nhiên chỉ cùng nó sao thủ qua một lần. Nhưng lâm hiên nhưng có. Thể khẳng định đây là cực kỳ khó chơi cường địch. Sắc mặt âm chìm xuống. Nhưng rất nhanh. Bên khói miệng lại lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Cái này là tiên tử chuẩn bị ở sau sao trách không được ngươi từ đầu. Đến cuối đều chưa từng bối rối qua. Nhưng ngươi sẽ không thật sự chọn. Rằng chính là một đầu dao long có thể ngăn trở ta. Không thử thử như thế nào hiểu được. Tần nhiên cũng cười lâm huyên. Người sáng mắt trước mặt không nói. Tiếng lóng ngươi cũng không cần dò xét cái gì. Dùng ánh mắt cuột của... ngươi. Há lại sẽ đem nó trở thành một đầu bình thường giao long tiểu Mũi tại đây hỏi lại một lần Ngươi thật sự không muốn trở thành vực Ngoại thiên ma Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác Bái hiên các tu sĩ ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn cái gì Tần nhiên thanh âm tràn đầy chân thành chi sắc Lâm mố đương nhiên nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa Nhưng điều Kiện tiên quyết là Cùng vực ngoại thiên ma không cần có mảy may liên lụy lâm hiên tự nhiên sẽ không bị đối phương đầu độc biểu lộ lạnh nhạt cự tuyệt thật sao cái này thật là đáng tiếc tần nhiên cúi đầu xuống trong mắt ẩm ẩm hiện lên một tia lạc tịch chi sắc không nói thêm lời tiếp tục khuyên ngăn đi cũng không quá đáng là tự dứt lấy nhục căn bản không có mảy may công dụng mà đúng lúc này cái kia màu đen dao long gầm hét lên tiên tử không Cần cùng tiểu tử này nhiều tốn nước miếng, hắn đã rượu mời không uống. Uống rượu phạt, tự lại để cho hắn kiến thức kiến thức ta ma giao. Vương lời hại tốt rồi. Ma giao vương, khẩu khí thật lớn, cũng không biết các hạ cùng tâm. Đại tán tiên bên trong vạn giao vương xưng hô như thế nào? Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng mà cái kia màu đen dao Long nghe xong lại như là bị dẫm phải cái đuôi mèo bình thường nhảy. Dựng lên rồi. Tần nhiên cũng khuôn mặt biến sắc. Tuy nhiên cái kia gì sắc lói lên tức thì nhưng lâm hiên là bực nào. Thông minh tu tiên giả. Hai người cổ quái sắc mặt lập tức khiến cho. Hắn hoài nghi. Chẳng lẽ lại trước mắt thằng này thực cùng ba đại yêu vương bên trong. Vạn giao vương có quan hệ sao? Cảm thấy nghi hoạt, bất quá hiện tại đã không có thời gian trầm rãi. suy tự. Hắc long chân trước khẽ múa, hướng về phía dưới vung lên. Theo động tác của nó. Giận người thanh âm truyền vào lỗ tay, nó trước. Người một mảng lớn hư không tựu như là mặt kính bị đánh phá. Một đảo. Một đảo vết giàn xuất hiện. Sau đó hắc long móng vuốt sắc bén lại khẽ múa, những vết giàn kia rõ. Giang hướng phía phía trước kích xạ mà ra Không gian bí thuật Đem vết nước không gian làm làm vũ khí sao Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi Đối phương không hổ là độ kiếp hậu Kỳ Đem không gian xé rách Vậy cũng so cái gì móng vuốt nhọn hoắt đều Muốn đáng sợ rất nhiều Nếu là bình thường tu tiên giả Một chiêu này chỉ sợ tự không cách Nào sống quá Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng dùng lẽ thường Phòng đoán, đối mặt đập vào mặt vết nứt không gian, hắn không có trốn, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không có thả ra, ngược lại hướng về đối. Phương đi qua rồi, nếu có đứng ngoài quan sát tu tiên giả không phải thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên làm như vậy đâu chỉ là gan đại khái có thể miêu tả quả thực, là đưa cái mạng nhỏ của mình nhi tại không để ý. Nhưng hắn thực sự ngu xuẩn như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận Gặp Lâm Hiên như thế ứng phó Mà giao vương trên mặt cũng rất nhân Cách hóa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Long trào tốc độ rơi xuống Biến trì hoãn rồi Những vết nứt không gian kia Lại trở nên càng phát ra xinh đẹp Rất nhanh Liền đem Lâm Hiên cho bao bọc vây quanh rồi Xoạp xẹp Một đảo khe hở như Lâm Hiên đánh rớt Cái này có thể so sánh quang Nhận cái gì muốn đáng sợ rất nhiều, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi. Một màn xuất hiện. Cái kia khe hở đơn giản xuyên thủng lâm hiên thân thể, nhưng mà lại. Không có mảy may máu tươi chảy ra, hắn phản phất biến thành ảo ảnh. Nhân vật tầm thường. Kiếm linh hóa hư, đây là bách hoa tiên tử bí thuật, ngươi rõ ràng. Nhân kiếm hợp nhất, tu luyện tới liền thân thể cũng có thể hư hóa tình, trạng ma giao vương trên mặt lộ ra vẻ khó tin những thứ khác khe hở cũng từng cái thất bại mà lúc này lâm hiên đã đi tới nó trước người gần trong gang tấc địa phương rồi các hạ có thể đem bách hoa tiên tử tuyệt kỹ liếc nhận ra kiến thức quả nhiên không tầm thường đến mà không hướng phi lễ cũng ngươi cũng thử xem lâm mỗ thần thông như thế nào lâm hiên một tiếng quát nhẹ nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại Tố, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà. Ra, cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng. Kinh gấp, mặc dù là ma giao vương cũng không khỏi được nghe mà biến. Sắc, muốn tránh, nhưng gần như vậy khoảng cách rõ ràng đã là không kịp. Nương theo lấy tiếng giống dần dữ truyền vào lỗ tai trong mắt của nó. Tinh quang bắn ra bốn phía. Lần lượt phủ văn do nó bàng bạc trong thân Thể phiêu tán mà ra Lệ mang bắn ra bốn phía Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn suốt Hiện Những mũi nhọn ánh sáng kia rõ ràng bị bắn ngược trở lại rồi Hào quang lói lên trở lại như cũ thành một thanh chuôi mỏng như cánh Ve tiên kiếm Lâm hiên trên mặt nhưng lại không nhục chí chi sắc Hai tay mở rộng ra Đại hạp từng đạo pháp quyết đánh ra theo động tác của hắn, những sắc bén kia tiên kiếm hướng chính giữa hợp lại. Đáng sợ Linh áp chen trúc mà ra, số lượng phiền phức tiên kiếm tung. Tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một thanh cực lớn. Tiên kiếm hiển hiện mà ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.